Thưa các bạn, với thông tin khai thác được từ bồn, kẻ địch điên cuồng tấn công các căn cứ của ta. Những cuộc đương đầu chống trả trực tiếp và dữ dội với địch cũng làm ta thấy rõ sức mạnh và sự táo tợn của lực lượng đối đầu. Nếu ta có lợi thế là người am tường địa thế chiến lược và đứng ở phía chính nghĩa trong cuộc chiến, thì địch lại hơn hẳn ta về sức mạnh kinh tế, quân sự và lắm khi là cả độ thiện chiến, tinh nhuệ Cuộc giao tranh giữa trung đoàn 1 vận tải và quân Mỹ kết thúc. Xét về kết quả, thoạt tiên mọi người nhẹ lòng vì từ thế bị động, toàn đơn vị đã chuyển sang nắm thế chủ động và tiêu diệt địch với thương vong ít nhất. Nhưng điều bất ngờ chính là việc trợ lý chính trị viên Trịnh Đăng Hiếu bị bắt sống. Và càng bất ngờ hơn, ngay sau đó, chính Hiếu lại là người lên giọng giao giảng đạo đức kêu gọi đồng đội chiêu hồi qua hệ thống loa truyền của địch. Sự việc bất ngờ làm tùng chết điếng Chẳng gì thì Hiếu cũng là trợ lý của anh Người thân cận và thường xuyên sát cánh với anh trong suốt thời gian qua Vụ chiêu hồi của tên bồn chưa qua Sự cố của tên Hiếu lại tới Khỏi phải nói những người làm công tác lãnh đạo lo ngại như thế nào Tới tâm lý chiến đấu của anh em chiến sĩ Trong lúc ấy, địch càng lúc càng tỏ ra lọc lõi và tinh danh hơn Trong các chiến thuật ứng phó với quân ta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 Tùng nghe có tiếng người kêu. Đúng hơn là tiếng gào như vượn hú. Tiếng hú mỗi lúc một gần. Rồi Tùng phát hiện ra từ phía đường mòn bên phải, lù lù năm tên lính Sài Gòn tay súng lăm lăm, đẩy một người con gái hai tay bị trói quạt sau lưng đang tiến về phía Tùng. Túc đứng sững người như trời trồng, miệng ú ớ đưa tay chỉ mà không nói nên lời bọn lính sài gòn vẫn thúc người con gái tiến lên nhưng bất ngờ cô gái vụt khỏi tay hai tên lính đi kèm chạy lên phía trước miệng còn cố sức hét thật to hu hu sự việc xảy ra quá nhanh làm những tên lính sài gòn lúc đầu bối rối rồi sau đấy chúng cũng hiểu ra sự việc và giương súng chĩa thẳng vào người cô gái bóp cò Cô gái đứng khựng một lát, ngực ưỡn về phía trước như muốn còn chạy tiếp. Nhưng sức cô đã cạn, rồi đổ gục xuống. Hường! Hường thủ trưởng ơi! Hường nuôi quân của đơn vị! Túc gào lên, rồi định bật khỏi công sự chạy về phía hường. Nhưng Tùng kịp nắm lấy cánh tay của Túc giật xuống. Không được liều! Không được liều như thế! Hãy chờ thêm cho chúng đến gần Túc nói trong nước mắt Chúng bắt Hường đi trước Để dẫn đường thù trường ạ Chiến tranh là thế Tùng cay đắng thừa nhận Anh là người có trách nhiệm cao nhất ở đây Nhưng vẫn không sao bảo vệ nổi Một chiến sĩ gái như Hường Anh không ngờ Khi toàn đơn vị lo tổ chức đánh địch từ xa Thì địch lại mò vào ngay trong doanh trại, bắt được Hường. Túc nói phải. Chúng bắt Hường dẫn đường chỉ nơi đơn vị đóng quân. Và Hường chấp nhận, nhưng là sự chấp nhận theo cách của em. Hường đi là để báo cho đơn vị biết. Cảm ơn em, Hường ơi! Tùng khẽ nói trong nước mắt. Đó là buổi chiều ngày thứ hai cuộc hành quân của địch lên vùng sông A sát, huyện Hiên. Trần Mai, chính ủy trung đoàn 1, đi cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. Mới được một ngày, bị địch đổ quân chụp đúng nơi đang hội họp. Khi địch rút, định tiếp tục nội dung, nhận được điện của trung đoàn trưởng Đỗ mời về gặp Mai, Đỗ nói: "Cục lại vừa gửi điện thông báo anh Mai ạ." Địch có thể mở một cuộc càn mới và nếu đúng như dự đoán lần này quy mô còn lớn hơn đợt vừa qua mà thời gian cũng dài hơn. Chính Ủy Mai suy nghĩ rất lung. Ông còn chưa nguôi nỗi đau mất người mất của trong trận càn vừa qua của địch. Phá hoại nhiều thành quả sản xuất sắp đến mùa thu hoạch của trung đoàn ở khu vực Tây Giang. Bọn chúng đánh ác thật đó nhè đúng vào lúc mình đang khó khăn thì chúng nó làm dữ. Mai ca cầm, rồi nhìn độ thông thả hỏi. Vậy theo anh, chúng sẽ đánh vào những khu vực nào sắp tới của ta, anh độ? Quân khu lưu ý, lần này có thể là khu vực cửa khẩu ngoài trao để chặn đường tiếp tế của ta từ năm chín vào khu 5. Độ đáp, còn Mai... Đặt câu nghi vấn Mà sao Chúng biết cụ thể được như thế chứ Nếu không phải là tên bồn chỉ điểm Giọng trung đoàn trưởng Độ giận dữ Khi nghe Mai nhắc tới tên bồn Vậy nên Tôi mới mời anh về chứ Jerry Anh suy nghĩ rồi có ý kiến Tôi đã triển khai kế hoạch tác chiến Đến các đơn vị sản xuất Và các đơn vị vận tải Cho tạm ngừng Để sẵn sàng chiến đấu Tôi cũng đã chỉ đạo mỗi tiểu đoàn Phải tổ chức một đại đội cơ động Trong mỗi đại đội Lại có một trung đội cơ động Khi địch đổ quân Tùy theo tình hình cụ thể Trung đoàn sẽ điều động Ứng cứu chi viện cho nhau Nhưng tôi vẫn lo là Làm thế nào Các đơn vị phải bảo vệ được bí mật An toàn kho tàng Về chỉ huy Tôi điều một số cán bộ tham mưu, vận tải, quân nhu chính trị xuống tăng cường cho các tiểu đoàn rồi. Anh em cũng đã đi ngày hôm qua. Ban chỉ huy trung đoàn, anh Cao, phó chính ủy, đi tiểu đoàn 3. Anh Bình, trung đoàn phó, xuống tiểu đoàn 1, thay anh về trung đoàn. Chính ủy Mai hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định sáng suốt của trung đoàn trưởng độ. Bản thân Mai. Nếu không có điện của độ yêu cầu anh về, ông cũng dự định ở lại, tổ chức tiếp chương trình học tập chính trị, và cùng anh em đánh địch nếu chúng đổ quân xuống. Tôi biết anh còn đang gian dở chương trình học tập, nhưng bởi anh về trực thay chỉ huy trung đoàn để tôi đi tiểu đoàn 2. Tôi lo ở ngoài đó nếu địch đổ quân, tình hình sẽ rất khó khăn. Mai lên tiếng... Anh làm thế là không hợp lý rồi, vị trí của anh là ở đây, còn theo dõi diễn biến tình hình để chỉ huy chung. Chào ôi, rằng là quan trọng, nhưng đâu chỉ có ngoài đó. Việc ấy, anh để tôi đi mới thuận. Chính ủy Mai kiên quyết đề nghị. Tôi cũng biết thế, nhưng... Thôi, đừng phân vân nữa, anh ở nhà, tôi đi rằng, ngoài đó còn có các đầu mối của Trung đoàn 2. Tôi sẽ thường xuyên giữ liên lạc với anh. Ờ, thế vậy anh đi hả? À, tí nữa tôi quên. Hôm nay bên giao liên có chuyển cho anh lá thư này. Họ nói hình như từ miền Bắc vừa gửi vào. Độ nói rồi rút trong cặp ra đưa lá thư cho chính ủy Mai. Mai cầm lá thư mà tay cứ run run như không tin đó là sự thật. Vì đã rất lâu rồi, dễ đến hai năm ấy. Mới nhận được thư nhà. Độ cũng ý tứ tránh đi. Để mai một mình thả sức mộng mơ. Thả sức mà cảm nhận hơi ấm hạnh phúc gia đình. Như tỏa ra từ lá thư nhỏ. Ông tranh thủ đọc thư đi. Xem tình hình nhậu phương thế nào. Tôi xuống anh em chút chút. Độ thủng thẳng bước. Nhưng đầu vẫn ngoái nhìn mai. Miệng khẽ mỉm cười. Người như độ tưởng khô khan. Nhưng mà đâu có khô khan. Niềm vui của mai như truyền lan sang độ, nỗi nhớ quê nhớ nhà chợt đến. Nhớ cái huyện đại lộc giáp xanh vùng ven, nơi sinh xanh ấp đầy những kỷ niệm thời thơ ấu bên dòng sông Thu Bồn. Độ lớn lên như bao chàng trai khác. Đúng vào lúc phong trào chống pháp của những người yêu nước đang dân trào khắp nơi. Tuổi trẻ hăng hái, muốn được dấn thân vì nghĩa lớn. Đem điểm mong ước đó, một hôm, anh năn nỉ nói với ba má cho anh được đi làm lính cụ hồ. Không ngờ, ba má độ gật đầu đồng ý, nhưng lại ra điều kiện. Anh đi cũng được, nhưng phải lấy vợ cho chúng tôi ở nhà được nhờ lúc vắng anh chứ. Thường ba má nên độ chấp nhận. Nhưng lấy ai? Rồi anh nói bừa, tin là ba má bí đường phải bỏ cuộc, không ép anh lấy vợ nữa nhưng mà Độ đã nhầm. Vì từ lâu gia đình Độ đã để ý nhắm cho anh một người con gái ở thôn Phương Trào bên sông Thu Bồn rồi. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng, vợ chồng ở với nhau mới được có ba hôm, hơi chưa kịp bén, giường chưa kịp ấm thì Độ đã vội vã lên đường. Đến năm 1954, Độ đi tập kết ra Bắc. Năm 1960, Độ lại được trở vào Nam. Mừng quá, hy vọng là sẽ được về thăm nhà. Nhưng điểm vui chưa được bao lâu thì, Độ nghe có hung tin báo rằng ba má anh đã mất, vợ anh đi lấy chồng. Mà lấy ai chứ? Lại lấy một tên cán bộ quốc gia. Nhưng còn đứa con trai của Độ, nghe nói, khi anh đi được một thời gian thì vợ anh cũng sinh ra nó. Vậy giờ con độ ở đâu, thật hư thế nào không biết. Nhưng tin đó làm độ đau buồn vô cùng. Thời gian trôi đi như nước sông thu bồn chảy, và nỗi đau đó cũng nguôi ngoai dần theo năm tháng. Cho đến một lần, đơn vị phân công độ đi xuống vùng phen lấy gạo. Do anh định liều một phen ghé thăm quê như là cơ hội ngàn vàng để kiểm tra cho rõ ngọn ngành đúng sai. Nhưng khi mới chạm chân được đến thôn phường trào thì đụng ngay thẳng địch. Vậy là phải ngậm ngùi trở ra liên cứu. Và từ đó đến nay, tin về gia đình độ cũng xa xăm như là phủ một lớp xương mờ không có hồi kết. mải nghĩ, độ đi lòng vòng thế nào lại quay trở về đúng nhà cơ quan chính trị trung đoàn. Anh độ! Có tiếng người hỏi làm độ giật thót bừng tỉnh. Nhìn lên... Lại gặp chính ủy Mai đang đứng sừng sững trước mặt. Tưởng anh còn đang đọc thơ chứ. Có chuyện gì vui ở ngoài đó không? Có anh ạ. Cháu gái đầu lòng của tôi đang học đại học ngoại thương. Còn thằng Út thì cũng đi bộ đội. Mẹ nó nói cháu đã vào chiến trường rồi. Thế sao anh không cho cháu đi học tiếp à? Chiến tranh, nó có cho mình được quyền lựa chọn đâu. Mai nói nhưng giọng hơi trầm lắng xuống đúng là chiến tranh không ai muốn thế nhưng nó đang như thế độ cũng định nói với mai về đứa con trai của mình nếu mà nó còn sống rất có thể nó cũng phải đi lính việt nam cộng hòa hai người đồng chí cũng đi trên một con đường nhưng những đứa con của mai và độ lại đang đi trên hai lối khác cay nghiệt thật là cay nghiệt À, tí quên, tôi mới nhận được tin từ trạm giao liên trung đoàn. Mai nói, có chuyện gì phải không anh Mai? Độ hỏi. Cậu Tấn, đại đội trưởng vừa báo cáo, cô Hoa ở đơn vị mất tích ba hôm rồi vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trung đoàn trưởng độ giật thột. Ba hôm? Thế sao bữa nay mới báo? Tôi đã cử đồng chí trợ lý bảo vệ kiểm tra đi rồi. Độ buồn đến ngộp thở. Buồn đến thắt ruột. Cả độ và chính ủy Mai, khi còn đang trong tâm trạng bối rối, ở trạm giao liên có người vội vãi chạy lên báo cáo tiếp. Đơn vị đã tìm thấy nữ chiến sĩ Huỳnh Thị Kim Hoa, nhưng bị kẻ ác nào đó hãm hiếp dã man, rồi chặt đầu bỏ trong rừng. Người giao liên nói xong thì bật òa khóc nức nở. Chính ủy Mai Vẫn theo kế hoạch đi cửa khẩu trao. Độ ở nhà trực chỉ huy trung đoàn. Sang ngày thứ năm, có chuông điện thoại réo đổ hồi. Độ cầm máy và đầu dây bên kia, tiếng người trợ lý cán bộ kiểm tra trung đoàn báo cáo. Kẻ giết nữ chiến sĩ Hoa chính là Tấn, đại đội trưởng đại đội giao liên, thủ trưởng trực tiếp của Hoa. Độ sừng sốt, đết chết lặng trong giây lát rồi hỏi đi hỏi lại nhiều lần sợ có nhầm lẫn không. Nhưng chớ treo thay, đó lại là hoàn toàn sự thật, vì Tấn đã cúi đầu nhận tội. Độ dập máy lòng buồn sao xác Có muôn điều trái ngược nhau mà hàng ngày vẫn thường xảy ra ở cái trung đoàn do độ chỉ huy, nhưng chưa bao giờ độ phải chứng kiến. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái xấu lại đang lấn át cái tốt nhiều đến như thế. Vụ việc tên Lý điên cuồng nổ súng cướp đi nhiều sinh mạng đồng đội của mình chỉ vì không chịu được gian khổ. Cái chết oan nghiệt của nữ chiến sĩ Huỳnh Thị Kim Hoa lại do dục vọng thấp hèn của một kẻ bị ma quỷ dẫn đường. Sao vậy? Sao vậy nhỉ? Cuộc chiến vẫn diễn ra sau đó rồn rập. Những người chỉ huy cao nhất của trung đoàn phải căng ra để mà tìm mọi biện pháp đối phó. Và câu hỏi ấy tất nhiên vẫn chưa đến hồi kết. Cuộc nói chuyện giữa Đại úy Đạo và Bồn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại réo rong rong. Đạo vội vã đứng dậy đến bên máy cầm phone. Đầu dây bên kia, tiếng Đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân khu 1, quân đoàn 1 thông báo. Tôi xuống đơn vị Đại úy ngay bây giờ. À quên, thiếu ta nha. Đạo ngỡ ngàng. Tại sao đại tá hình lại xuống thăm đột xuất vậy cả? Đạo khẽ lắc đầu, làm đung đưa những sợi tóc xõa trước chán, như muốn xua đi ý nghĩ vô thường đó. Chù choa, mà ông này cũng lạ. Không biết có nhầm lẫn còn gọi toa là thiếu ta nữa chứ. Nghĩ thế và cảm giác hứng khởi tưng bừng, Nên lớn tiếng gọi thiếu úy dạ thưa đại úy chuẩn bị gì nhậu chưa đại tá hình tham mưu trưởng quân khu vừa thông báo xuống gấp đó rõ thưa đại úy viên thiếu úy công vụ đáp rồi bước nhanh ra cửa đạo ngồi xuống ghế sofa rút một điếu quân tiếp vụ châm lửa hút sau khi rít một hơi thật dài đạo nói với bồn qua về phòng nghỉ Toa phải làm việc với cấp trên. Có gì Toa gọi ngoa sau. Đạo coi bồn như bạn, làm cho bồn sướng dơn. Cảm ơn đại úy. Không có gì. Cuộc hành quân vừa qua, theo Toa bước đầu như thế là thắng lợi. Chúng ta còn nhiều cơ hội để ngoa thể hiện tinh thần chống cộng. Như vậy đó. Đạo vừa dứt lời. Thì ngoài trời, nghe có tiếng trực thăng vỗ phành phạch. Một cái lính chạy vào, đứng nghiêm, dập khót giày nói: Báo cáo đại úy, có máy bay trên quân đoàn xuống ạ. Đạo chụp vội chiếc mũ lên đầu, rồi bước nhanh ra sân. Mặt tươi rói, giơ cao tay lên ngang vành mũ trào. Khi nhìn thấy, đại tá Hình bước ra khỏi máy bay. Chào đại tá! Đại tá Hình thích đạo ở chỗ đó, bài bản chính quy và nhanh nhẹn. Thình khẽ bìm cười và đưa tay đáp chào. Tôi xuống đây mang theo lời khen ngợi của Trung tướng Tư lệnh đến Đại úy. Cuộc hành quân mấy hôm lên vùng căn cứ Cộng quân, như vậy là thắng lợi, dù quân chánh phủ bị hy sinh hơn chục cán binh và người Mỹ bị rớt một máy bay lên thẳng. Nhưng phía địch quân bị chúng ta tiêu diệt trên 100 tên lính Bắc Việt, bắt sống một cán bộ chánh trị. Phá hủy nhiều kho tàng Hàng trăm hecta cây củ mì Cây lúa và cây bắp Đại úy đạo Sững người Khi nghe những thông tin đó Không hiểu từ đâu Và cơ quan nào cung cấp số liệu Lại vống lên tới mức khó chấp nhận Đến như vậy Dạ thưa đại tá Đạo định hỏi cho rõ thêm Nhưng chưa kịp nói hết Thì đại tá Hinh đã ngắt lời nói tiếp Tôi biết Đại úy luôn khiêm tốn, không bao giờ tự nhận đó là thành quả riêng của đơn vị mình, nhưng tư lệnh và chúng tôi đánh giá cao phẩm chất ấy. Đại úy đạo mặt đỏ bừng vì sự khen ngợi của hình, bởi không ai hiểu được thực tế bằng chính đạo. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không ai phủ nhận có nhiều cán binh đầy lòng can đảm, lại được trang bị tốt nhờ vào kỹ thuật quân sự tối tân của người Mỹ nhưng cũng không phải chỉ dựa vào đó là đủ để họ có thể muốn tiêu diệt bao nhiêu cộng quân là được công bằng mà xét cuộc hành quân mới rồi lên căn cứ việt cộng của tiểu đoàn biệt động biên phòng do đạo chỉ huy chưa thể nói là thắng lợi lớn như nhiều người lầm tưởng cộng quân trang bị kém hơn nhưng họ là những chiến binh không phải là tồi họ lại có lợi thế thông thạo địa hình cơ động biến hóa nhanh như ma quỷ từ trên cao điểm tám ba bốn mà cộng quân gọi là đỉnh yên ngựa đạo đã có cơ hội quan sát được cả một vùng rộng lớn hai bên thượng lưu dòng sông a sáp đạo thực sự bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy hàng trăm mét đương rẫy trồng nhiều cây củ mì cây bắp và nhiều loại cây thực phẩm khác dọc đường hành quân đạo cũng bắt gặp những ngôi nhà lá nửa chìm nửa nổi là nơi sinh hoạt của đối phương có hệ thống chiến hào vững chắc. Điều đó chứng tỏ họ là một đội quân có tổ chức, có kỷ luật, có tinh thần chiến đấu tốt. Trong mỗi khu nhà ở như vậy, họ còn nuôi nhiều gia cầm, gia súc, làm nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống. Sau một thân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có nhiều nỗ lực hành quân tiêu diệt Cộng quân, nhưng hình như... Chỉ gây cho họ tạm thời khó khăn, chứ không thể tiêu diệt được hết sự phát triển tiềm ẩn của họ. Một bức tranh toàn cảnh, dù người họa sĩ có thiên hướng tô đậm nhiều gam màu tươi sáng, nhưng xung quanh nơi người ta treo nó hình như vẫn bị khuất lấp bởi những chiếc màn kéo riddle sẫm màu sang trọng. Là cấp dưới của đại tá hình, nhưng đạo có nhiều thực tế trên chiến trường đạo sợ nhất là bệnh dối trá, là chiến thắng thổi phồng, còn nguy hại hơn cả thứ thuốc phiện làm u mê lý trí. Thưa đại tá, đạo mạnh dạn nói, đại úy cứ tự nhiên. Tôi e những con số thương vong của phía bên kia cộng quân là không thực tế. À, đại úy thiệt tình quá ta. Chiến tranh đôi khi cũng giống một trò diễn ảo thuật mà. Cái gì nhỉ? À, đại úy đã được nghe một câu nói rất nổi tiếng của học thuyết chủ nghĩa cộng sản chưa? Không có gì là chân lý tuyệt đối cả. Và suy ra cũng không có gì là tuyệt đối cả. Tôi khuyên đại úy hãy quên đi gạt chúng ra khỏi đầu cho nhẹ. Hôm nay tôi xuống đây á, mang một sứ mệnh. Được trung tướng ủy quyền gắn lên vai đại úy một bông mai cấp lon thiếu tá. Mà... Liệu điều đó có là hoang tưởng hay không? Hình cười, cười vang vang lên. Không khí vui tươi bỗng lấn át mọi nghĩ suy ban đầu của nào. Cảm ơn đại tá. Thiếu tá nên tổ chức tiệc mừng chứ. Xin chấp hành. Chỉ tiếc là hôm nay thiếu mặt đại úy tiểu đoàn phó còn đang mắc bận công vụ ở xa không về kịp. Ừ, nhiệm vụ là trên hết. Nhưng lần sau sẽ thông báo đầy đủ đó nghe. Hình là một sĩ quan tham mưu, nhưng có đầu óc mẫn cảm của một nhà tâm lý giỏi. Trong sinh hoạt, Hình luôn thoải mái, bình đẳng với cấp dưới, nên dễ được lòng đám sĩ quan trẻ hơn là đồng cấp. Tin đại úy đạo lên cấp thiếu tá, làm tưng bừng cả tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Buổi trưa đó, đạo mở tiệc chiêu đãi đại tá Hình cùng các sĩ quan từng sát cánh với đạo trong những ngày tháng sống chết nơi biên ải. Ngoài những người thân quen, đạo nói với Đại tá Hình, xin được mời thêm Thiếu tá Park Chinh Su, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 2, sư đoàn Mãnh Hổ quân Nam Hàn, đang hoạt động cùng trên địa bàn với tiểu đoàn của đạo. Đại tá Hình gật đầu đồng ý, Thiếu tá nên mời người Hàn. Park Chinh Su nhận lời, và còn dẫn theo một viên trung úy tùy viên trẻ. Khi rượu rót đầy, thiếu tá đạo nâng ly mời quan khách. Đại tá Hinh đến bên thiếu tá Park Chinh Su nói nhỏ, mời thiếu tá. Rồi cả hai cùng bước tới thiếu tá đạo chúc mừng. Bằng vốn tiếng Việt khiêm tốn, giọng nói của lơ lớ Su cất tiếng. Tôi chúc mừng ngài thiếu tá, có thêm bông mai vang nữa nói xong, Pachin Stu nâng cao ly rượu whisky thơm phức, chạm vào ly của đạo rồi đưa lên miệng uống cạn. Tôi cũng chúc mừng ngài thiếu tá sức khỏe, chúc tình hữu nghị chiến hữu hai nước mãi bền vững. Thiếu tá đạo lịch lãm mỉm cười đáp lời cảm ơn. Tôi cũng chúc ngài thiếu tá mãi là bạn hữu tốt của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Dưới sự chỉ huy của Ngài sẽ tiêu diệt được thêm nhiều cộng quân. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Ngài ở đất nước chúng tôi. Ô, chưa nhiều lắm đâu, đại ta. Phải nói công băng, cộng quân là những người lính được huấn luyện tốt và có tinh thần chiến đấu cao. Tôi cũng chưa hiểu hết vì sao họ lại có được điều đó. Một câu hỏi ngẫu nhiên, nhưng với hình và thiếu tá đạo, không dễ dàng giải thích cho Pachinsu hiểu được. Pachinsu uống cạn ly rượu rồi nói tiếp. Khi mới sang Việt Nam, chúng tôi, tương đối phương, chỉ là một nhóm người nối loạn, có tổ chức. Nhưng rồi, tôi biết được không phải thế. Họ có kỷ luật và được trang bị tốt. Trần đầu tiên, chúng tôi bị bo mang gần một đai đối. Ở phía tây bắc, quân Thăng Bình, Quang Nam. Chỉ vì chu quan với họ. Bài học đó, nhắc chúng tôi phải rút ra kinh nghiệm. Đại ta Hình khẽ mỉm cười. Có vẻ như cũng đồng tình với lời đánh giá của Xu. Tuy ngắn gọn nhưng lại sắc sảo Hình khen. Chúng tôi đánh giá cao chiến thuật nghi binh của Ngài. Đây cũng là một thành công dùng số ít. Đánh lại số nhiều của địch quân Không hiểu Ngài gọi đấy là chiến thuật gì Bà Trinh bỗng cười và Làm ly rượu đang cầm trên tay Sóng sánh suýt đổ Chiến thuật đó Chúng tôi gọi là Cười ngờ xem hua Bà Trinh dùng từ Ví von theo một câu thành ngữ Của người Việt Nhưng không diễn đạt được hết ý Đại tá Hình bèn nói đỡ Cưỡi ngựa xem hòa chứ. Phải rồi, tôi cũng định nói thế. À, ngôn ngư của người Việt là số một. Cái chiến thuật của Pachinshu, Đại tá Hình vừa nhắc đến là dùng một người cõng một người di chuyển đến điểm phục kích, để lại một người, còn người kia rút về theo lối cũ. Thực ra cách đó, người Mỹ cũng từng làm. Cộng quân gọi là bị lết Pachinsu chỉ học qua người Mỹ mà thôi dùng chiến thuật này su nhiều lần phục kích thành công tiêu diệt gọi nhiều toán cộng quân từ trên rừng đi xuống đồng bằng xin chúc mừng thành công của ngài thiếu tá hình nói tiếng rót rượu kêu lóc bóc ly cụm ly kêu lanh canh trang trát phía cuối phòng có tiếng cười của con gái vang lên